Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa chương là Cố Nhân Ở phần trước thì chúng ta đã biết ngay trong đêm Có rất nhiều gọi là kế hoạch và âm mưu nhắm vào Lâm Bắc Thần Do cái tên lãnh đạo của bên uh, sở giáo vụ các thứ đàm cổ kim gây ra Thậm chí chúng ta còn biết được một góc khuất trong cuộc đời của Mộc Tâm Nguyệt Tuy nhiên cô nàng cũng đồng ý gọi là bán đứng Lâm Bắc Thần với một cái giá chấp nhận được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tối hôm qua sau một cơn mưa nhỏ, dí dách lúc nửa đêm, tới trời sáng mặc dù đã tạnh nhưng bầu trời vẫn có mây đèn buông xuống, không khí rất là trong lành. Lâm Bắc Thần dậy sớm dọn dẹp xong xuôi thay y phục. Khi bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy quang tương với vẻ mặt cười xấu xa đang ngồi xổm trong viện cầm một miếng thịt tươi trêu chọc hàn băng lang đang mang thai đang chơi vui vẻ đến quên cả trời đất người đã làm bài tập về nhà xong chưa lâm bắc thần thản nhiên hỏi thân thể của quang tương liền cứng đờ như thể vừa nghe thấy âm thanh đáng sợ nhất trên đời miếng thịt tươi trong tay rơi cái bụp xuống đất sau đó nó hét lên một tiếng lao vào trong phòng như chạy trốn đợi tà lĩnh thưởng trở về nhất định sẽ phải kiểm tra bài tập về nhà lâm bắc thần bật cười bước ra khỏi trúc viện sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng hét thảm của Quang Tương. Các học viên của học viện số 3 lúc này đều tập trung ở cổng trường. Đợi đến khi Lâm Bắc Thần xuất hiện, đám đông gieo hò hoan nghênh hắn, giống như chào đón một vị anh hùng. Lâm Bắc Thần được vây quanh, bước lên xe ngựa và tiến đến đền thờ của kiếm trì chủ quân. nghi thức trao thưởng cuối cùng của thiên kiêu tranh bá chiến ở Vân Mộng Thành bao năm qua đều được tiến hành ở thần điện của kiếm trì chủ quân. Tới lúc đó không những rất tiến hành phát sóng trực tiếp mà các nhân vật có mặt mũi trong thành cũng đều sẽ xuất hiện trên quảng trường của thần điện để chứng kiến vinh quang cuối cùng, chứng kiến một thế hệ vương giả niên thiếu sinh ra. Xe ngựa chạy về phía thần điện, phía sau là đám người đen nghịt đang hoan hô. Ngoài các học viên của học viện số 3, còn có thị dân sống ở khu vực chung quanh, giống như xe hòa dạo phố vậy. Lâm Bắc Thần nhận được sự tôn thờ của tất cả mọi người, cả thành thị đều chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt. Vốn dĩ chỉ cần lộ trình 20 phút, Bây giờ đã đi chọn cả tiếng đồng hồ mới tới được quảng trường của thần điện. Đài quan sát khổng lồ, đài trao thưởng và hoa tươi, bối cảnh của quảng trường đều đã được xây dựng xong. Các quan viên của sở giáo dục đang duy trì trật tự tại hiện trường. Tất cả các đại lão trong thành về cơ bản đều đã tới. Sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần ngay lập tức đốt cháy bầu không khí của hiện trường. Lại là một trận hoan hô giống như núi thở biển gầm. Dưới sự đích thân chỉ dẫn của đại lão, sở giáo dục, lý hùng phu lâm bắc thần đã tới đài quan sát tạm thời ngồi xuống chờ đến khi nghi thức trao giải chính thức bắt đầu liền tiếp nhận lễ đăng quang vinh quang nhất vô số ánh mắt ghen tị đều tập trung vào lâm bắc thần chúc mừng ngươi bạn học lâm cuối cùng đã thực hiện được hào hôn mà mình đã nói ra trước trận đấu thất hoàng tử cũng có mặt trên đài quan sát chủ động mỉm cười trao hỏi lâm bắc thần hoàng tử điện hạ mấy ngày không gặp ngài lại trở nên đẹp trai hơn rồi lâm bắc thần cười khúc khích mà nói ngài có thể xuất hiện ở đây thực sự quá tốt rồi vụ cá cược hôm đó cũng đã sắp hạ màn thất hoàng tử bật cười tại chỗ yên tâm bổn vương đã đồng ý làm nhân chứng cho ngươi thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời bạn học lâm tuổi trẻ tài cao một giọng nói xa lạ chuyển đến bên tai khi lâm bắc thần quay đầu nhìn lại lại thấy một người trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi gầy như một cây gậy trúc trên thân mặc áo choàng bông màu trắng dưới quai hàm có ba sại râu dài màu đen mắt híp lại Trên mặt mang theo nụ cười rất khó mà hình dung bằng lời, đang nhìn hắn ánh mắt kỳ quái. Bạn học Lâm, vị này là đàm đại nhân, đệ nhất hành chính quan của hành sở tỉnh. Sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu giới thiệu, ty hành chính của tỉnh sau, đó là một trong sáu cơ cấu cao nhất của phòng ngữ hành tỉnh. Tuy rằng Lâm Bắc Thần không biết nhiều về thế giới này, nhưng cũng hiểu rằng thân phận địa vị của người trước mặt này cực cao, tương đương với sự tồn tại của phó tỉnh trưởng hay là ủy ban thường vụ tỉnh ủy trên trái đất đại nhân vật. Theo tính cách nhát gan của Lâm Bắc Thần, lúc này lẽ ra, ngay lập tức phải thể hiện biểu cảm, lại có thể loạt vào pháp nhãn của đại nhân, ta được sủng ái mà lo sợ. Nhưng chẳng biết tại sao Lâm Bắc Thần nhìn thấy cây gậy trúc gầy gò trước mặt, trong lòng có một cảm giác chán ghét không thể giải thích. Có một loại xung động muốn cưỡng ép rút đau hay là đút vào miệng tên này hai cục phân chó. Thế là hắn đúng mực hành lễ của học viên. Lâm Bắc Thần tham kiến đại nhân Đàm cổ kim cười ha hà, hổ phụ vô khuyển tử. Năm đó khi chàng người tung hoành phương Bắc, ta đã có duyên gặp mặt ông ta một lần. Thời gian thấm thoát, hôm nay con của cố nhân sắp sửa danh được quán quân, thực sự khiến người ta cảm khái vạn phần. Hà, cố nhân, nghe không giống. Lâm Bắc thần bị chàng cười cuối cùng của cây gậy trúc kia làm cho phát chán, không nói gì nữa. Người của quảng trường thần điện ngày càng nhiều, lễ trao giải hôm nay là phần cuối cùng, cũng là phần cao trào nhất của thiên kiêu tranh bá chiến. Phía quan chức vốn không có thiết lập khu vực xem lễ, cũng không có bán vé, mỗi một thị dân đều có thể đến xem buổi lễ. Các tiểu tế tư xinh đẹp của thần điện, thân mặc áo choàng tế tư hoa lệ màu ngà sữa, không mảy may dính một hạt bụi trần, giống như những bông hoa trắng thuần khiết ngây thơ, nở rộ trong thế tục, thanh tú động lòng người. Đứng dưới bức tượng nữ thần ở trung tâm quảng trường, ngâm nga bài thơ, ca tụng kiếm chi, chủ quân. Dưới sự quấy động của trận pháp huyền văn, Giài điệu tươi đẹp của kiếm trì chủ quân tụng khúc đã lan tỏa khắp cả thần điện. Còn các thị dân xung quanh cũng thể hiện ra tố chất rất tốt. Bọn họ hoặc là nhắm mắt cầu nguyện, hoặc là trang nghiêm yên tĩnh, không hề có tiếng ồn ào, hoàn toàn khác với những gì mà họ thể hiện khi xem chiến. Có thể thấy được địa vị cao cả của thần điện kiếm trì chủ quân ở trong lòng người dân bình thường, ở đế quốc Bắc Hải, đây chính là tín ngưỡng. Trong một thế giới mà thần linh thực sự tồn tại, sức mạnh của tín ngưỡng trang nghiêm khiến người ta phải nghẹt thở. Lâm Bắc Thần ngồi trên đài xem lễ nhìn quanh, hắn nhìn thấy đám người sở ngân trong đám đông. Một lúc sau thì bốn thành viên khác của chiến đội vô địch gồm có Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương, Bạch khâm Vân và Mễ Như Yên cũng lần lượt tới nơi. Được quan viên của sở giáo dục dẫn đến đài xem lễ và ngồi bên cạnh Lâm Bắc Thần. Còn những học viên khác loạt vào tốp 10 của thiên kiêu tranh bá cũng lần lượt xuất hiện cảm giác giống như một giấc mơ vậy bạch Khâm vân cũng có chút căng thẳng hai tay ôm ngực cảm thấy hơi thở có chút gấp gáp không thể giải thích còn không chân thật hơn cả một giấc mơ nhạc hồng hương lẩm bẩm trở thành một thành viên của chiến đội quán quân đồng nghĩa với việc sau khi bọn họ tốt nghiệp bất luận có đi làm cái gì cũng có thể được ưu đãi về phần cơ bản có thể ăn lãi hảo quang quán quân gần như cả đời đây là điều mà trước đây không dám tưởng tượng đêm qua nàng cả đêm không ngủ được vì phấn khích Đúng rồi, Lão Hàn, ngươi vẫn còn muốn Tổng quân sao? Lâm Bắc Thần nhìn Hàn Bất Phụ mà nói, bây giờ ngươi đã là thành viên của chiến đội quán quân, có thể thương lượng thêm nhiều điều kiện hơn so với năm trưởng danh tiếng, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Tổng quân sớm như vậy cũng không phải là lựa chọn tốt. Hàn Bất Phụ mỉm cười mà nói, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đêm qua ta đã đến trụ sở của Vân Mộng Vệ giao nộp tất cả tài liệu, người của phía quân đội đã phê duyệt và đóng dấu ngay tại chỗ. Đợi đến khi lễ trao giải hôm nay kết thúc Ta sẽ nhanh chóng khởi hành rời đi Mấy người đều ngạc nhiên nhìn hắn Mặc dù hắn bất vụ nói rằng Có hối hận cũng không kịp nữa Nhưng biểu hiện của đã nói cho tất cả mọi người biết Rằng hắn không hối hận chút nào Thậm chí là còn có chút nóng lòng Cũng không biết những người trong quân đội kia Đã cho thiếu niên này uống thuốc mê gì Nói đến nước này Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không thuyết phục tiếp nữa Mỗi người đều có được chí hướng khác nhau cho dù là hảo bằng hữu cùng trải qua sóng gió thì cũng không thể áp đặt ý chí của mình lên đầu người khác ngồi yên lặng trên đài xàm lễ lâm bắc thần nhất thời có chút thất thần hắn ở trên trái đất là một game thủ không nằm nên cái trò trống gì cũng đã từng có mộng tưởng cầm kiếm thiên nhai đáng tiếc về sau bởi vì quá béo quá ngoèo lại quá lười cho nên từ bỏ không ngờ rằng sau khi xuyên không đến thế giới này lại có thể nghênh đón đỉnh cao của cuộc đời hắn suy nghĩ một lúc thì liền lấy điện thoại di động ra Hướng về phía đám đông, bạn bè, những vòng hoa cao lớn, những thiếu nữ tế tư trong giàn hợp sướng xinh đẹp thuần khiết chung quanh bắt đầu quay chụp. Tiếp theo thì lại chụp một bức selfie tự sướng. Đáng tiếc là không có phần mềm làm đẹp. Ta đã giành giải quán quân trong cuộc thi lần này. Không biết nâng cấp hệ thống có thể cho ta một phần mềm làm đẹp gì đó hay không. Nhưng mà cũng không sao. Dù sao ta cũng quá đẹp sẵn rồi. Lâm Bắc Thần có chút tiếc nuối mở WeChat ra, chuẩn bị đăng tải một bức ảnh trên vòng bạn bè. Sau khi lựa chọn ảnh xong, suy nghĩ một lát lại thêm một câu văn án. Ta cũng muốn giữ âm điệu thấp nhưng thực lực không cho phép. Sau đó nhấp vào nút đăng tải. Không ai like cả, cũng không có ai bình luận. Chào ôi cuộc đời thật sự là cô đơn như tuyết. Vòng kết nối bạn bè của quán quân chính là giản dị tự nhiên mà buồn tẻ như vậy. Lâm Bắc thần nhấp vào ảnh đại diện của người bạn duy nhất trong danh sách bạn bè. Nhìn cặp đôi trắng nõn thon thả, đủ chơi cả vạn năm. Suy nghĩ một lát liền gửi một tin nhắn. Người có ở đó không? Hắn muốn tán gẫu mấy câu với người bạn duy nhất trên WeChat này. Ai mà ngờ được tin nhắn vừa mới được gửi đi thì ngay lập tức có một đoạn nhắc nhở của hệ thống xuất hiện. Tin nhắn đã được gửi nhưng bị đối phương từ chối. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái quái gì vậy? Cậu nữ thần này lại dám chặn ta một lần nữa à? Lâm Bắc Thần lần này suýt chút nữa thì tức chết, có thể đừng chơi nhau như vậy có được không? Hắn lửa giận khó nén lại hồn hẻn mở ra kinh đông thương thành nhấp vào, mở trực tiếp vào trang dịch vụ khách hàng. Miệng thơm tho gửi liên tiếp mấy tin nhắn chất vấn, nhưng một lúc lâu sau đều hiển thị thông báo chưa đọc, là không online sao, hay là giả chết đây. Lâm Bắc Thần lại quan sát kỹ càng, phát hiện lịch sử giao dịch của cửa hàng tạp hóa này chỉ có một, đó chính là lần trước mình bị thanh toán khi giao hàng, nhưng cũng đã gần nửa tháng và thời gian chỉnh sửa thông tin cho hàng hóa của cửa hàng lần cuối chính là lúc đó. cổng nữ thần này thật là quá đáng mà lừa xong một khoản tiền lên đóng cửa tiệm luôn à? lâm bắc thần quả thật là không nói nên lời. lúc này bên tai lại có tiếng hoan hô như núi thở biển gầm vang lên. khi lâm bắc thần ngẩng đầu thì ra là buổi lễ khai mạc trao giải cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. thành chủ long quân huyền đã xuất hiện trên bục trao giải bắt đầu phát biểu. lâm bắc thần quay đầu quan sát chung quanh phát hiện không thấy bóng dáng của lăng thần đâu. Vị thiên kiêu lệ nhất Vân Mộng Thành này Từ sau trận đấu võ đài đột nhiên biến mất Hoàn toàn khỏi tầm mắt của công chúng Không thấy lộ mặt một lần nữa Cũng không biết đã gặp phải chuyện gì Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút lo lắng Sau đoán nhìn lại Cũng không thấy bóng dáng dạ vị ương Chiến đội của nữ tế tư trong trận đoạt cờ đồng đội Cuối cùng đứng hạng thứ ba Theo lý mà nói thì cũng nên đứng trên bục nhận giải Nhưng cho đến thời điểm này Không thấy nàng xuất hiện Không lẽ là bị thương Lâm Bắc Thần trong lòng hoài nghi Hôm nay, Hắn chưa có nhìn kỹ lưu ảnh chiến đấu của các chiến hạm khác, vì vậy không biết tình huống chiến đấu cụ thể của ngày hôm qua. Ngược lại là tần chủ tế phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở dưới thần tượng của kiếm chi chủ quân lặng lặng đứng đó. Đồng thời, ở một thế giới khác, con mẹ nó, mấy cái tên mất hết nhân tính này, không phải chỉ lừa các người hai tấm thông giới phủ thôi sao, có đến nỗi phải truy sát một Mỹ kiểu nương xinh đẹp như hoa như ngọc này, mười ngày mười đêm như vậy không? Không lẽ là muốn đuổi cùng giết tận sao? Ở giữa núi non trùng đẹp có mây mù lượn quanh, kiếm tiết vô danh cả người đẫm máu đang vắt chân lên cổ mà chạy, đến cả giày cũng đã bay mất. Thần điện rách nát của ta tạm thời không thể trở về được, trước tiên vẫn nên tìm một nơi để tránh gió đã, nàng tức điên lên mà nghĩ. Lễ trao giải cuối cùng của Thiên Kiêu tranh bá có một quá trình rất nghiêm ngặt, đó là một sự kiện trang nghiêm và thần thánh, toàn bộ quá trình sẽ được phát sóng trực tiếp đến toàn thành theo thời gian thực thông qua màn hình lớn huyền tinh. Tiết mục đầu tiên của đại hội là cúng tế kiếm tri chủ quân cầu nguyện với thần linh. Tất nhiên người chủ trì nghi thức là tần chủ tế, nhân viên thần chức cao nhất của thần điện Vân Mộng Thành. Nhân vật tuyệt thế từ trước tới nay luôn được mệnh danh là nữ tử thần thánh nhất ở Vân Mộng Thành, thanh sướng tụng khúc ở trước thần tượng, tiếng ca du dương giống như tiếng trời. Sau lưng cặp cánh kiếm chậm rãi mở ra, thần lực minh mông tỏa ra hào quang rực rỡ, toàn thân tràn ngập khí chẳng của thần linh màu trắng ngà.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 Trong cơ thể của mỗi người trên quảng trường đều có một thứ kỳ lạ không nói rõ được, cũng không miêu tả được, biến cưỡng xem như một loại năng lượng nào đó được rút ra, tập hợp về phía tần chủ tế. Còn chủ nhân của loại năng lượng này thậm chí không có phát giác. Không lẽ đây chính là tín ngưỡng lực sao? Lâm Bắc thần giống như phúc đến thì lòng cũng sáng ra mà nghĩ. Tín ngưỡng đối với thần minh mà nói có phải là một thứ rất quan trọng hay không? Lâm Bắc thần trong đầu suy nghĩ lung tung. Hắn không có ứng thú chút nào đến quá trình này Chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc Nhận lấy tiền thưởng và phần thưởng Rồi nhân tiện giết chết Tàu Phá Thiên Ồ, nói về Tàu Phá Thiên Cái tên này hôm nay đến tận bây giờ còn chưa có xuất hiện Không lẽ đã chết ngoạo rồi sao Lâm Bắc Thần ác ý mà nghĩ Nếu như thực sự là vậy Thì quá đáng tiếc rồi Không thể chính tay giết chết cái tên khốn này Luôn cảm thấy rất khó chịu Không biết nếu như ta đưa ra yêu cầu bỏ một đao Rồi bêu đầu một kiếm đâm vỡ vụn trái tim Sở giáo dục có đồng ý hay không? Bạch Hải Cầm có phải sẽ phát điên lên không? Còn chính vào lúc mà Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ lung tung, một rồ mồ hôi lạnh từ trên trán tần chủ tế lăn xuống. Tại sao lại như vậy? Trong nội tâm của vị chủ tế tuyệt sắc này chảo dâng lên sóng to gió lớn, kể từ 15 ngày trước khi mà nàng cầu nguyện đã không thể cảm ứng được một tia hồi đáp nào từ sâu thẳm của kiếm chi chủ quân. Mặc dù những chuyện tương tự như là đoạn tuyệt cảm ứng thì thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng nhiều nhất sẽ không quá một hai ngày Thời gian kéo dài 15 ngày giống như lần này, chắc chắn là lần đầu tiên. Mất đi cảm ứng của thần minh, điều này có nghĩa là gì? Hoặc là thần minh đã vứt bỏ tín ngưỡng của mình, hoặc là thần minh được thở phụng đã vẫn lạc. Đối với bất kỳ một thần điện, phàm gian chính thống nào mà nói, sự vẫn lạc của thần minh được tin thờ đều là một tai họa. Vốn dĩ là tần chủ tế dự định nhân lễ trao giải quán quân của thiên kiêu tranh bá chiến này để tập hợp sức mạnh tín ngưỡng của tất cả các tín đồ có mặt cưỡng ép truyền niềm tin của họ đến kiếm tri chủ quân ở thần giới để có được hồi đáp lượng sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ tập hợp ra này có thể vượt qua giới hạn của thời gian không gian ở mức độ lớn nhất cảm ứng được suy nghĩ của kiếm tri chủ quân nhưng kết quả khiến cho tần chủ tế trong lòng lạnh buốt bởi vì không có bất kỳ phản hồi nào loại cảm xúc do sức mạnh tín niệm truyền về như thể bước vào một thế giới chết chóc khô héo và lạnh lẽo căn bản không cách nào liên lạc với kiếm tri chủ quân dù là nhỏ nhất không lẽ suy đoán không lành đó lập tức được phóng đại vô số lần trong lòng nàng. Không lẽ thần thực sự đã vẫn lạc rồi sao? Nói như vậy thì toàn bộ đế quốc Bắc Hải sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Một quốc gia không có sự bảo vệ của thần minh ở thần giới tuyệt đối không thể nào đứng vững được ở đông đạo Trân Châu. Trong lúc suy nghĩ mông lung, tụng khúc mà nàng ngâm ca có chút lạc nhịp. Trong đám đông có một số người nhạy bén nắm bắt được một chút khác thường, nhưng may mắn thay tần chủ tế điều chỉnh cực nhanh tìm lại được đúng làn điệu mọi thứ tiếp theo diễn ra suôn sẻ ngọn đuốc ở trước thần tượng của kiếm tri chủ quân được thắp sáng ánh lửa hừng hực rực rỡ chiếu lên mặt mọi người thành chủ lăng quân huyền bước lên bục trao giải sau một bài phát biểu năm thành viên của chiến đội vô địch là lâm bắc thần mễ như yên hàn bất phụ nhạc hồng hương và bạch khâm vân bước lên bục cao trong tiếng vỗ tay như sấm ở chung quanh đã nhận lấy huy chương vô địch tượng trưng cho chức quán quân từ trong tay lăng quân huyền lâm bắc thần đã nhận được huy chương quán quân trí cao vô thượng của thiên kiêu tranh bá chiến bốn người còn lại cũng nhận được huy chương thiên kiêu của đội quán quân trận chiến đoạt cờ đồng đội đám đông thì hoan hô dẫn dắt dưới sự dẫn dắt của các học viên và giáo viên của học viện số ba vô số người bắt đầu hô vang cái tên của lâm bắc thần cảm giác được hàng vạn người đồng thời hô to tên bạn là loại trải nghiệm cỡ nào lâm bắc thần cảm thấy bây giờ mình đã có thể đi trên chi hồ Viết một bài luận văn dài 6 vạn từ Với cái mệnh đề này Còn khoảnh khắc khi đàm cổ kim nhìn thấy Lâm Bắc Thần Nhận lấy huy chương vô địch từ tay của Lăng Quân Huyền Một nụ cười sớm đã mong chờ từ lâu cuối cùng Cũng xuất hiện trên khuôn mặt ông ta Tiếp theo là các thiên kiêu nằm trong tốc Mời lên bục để nhận lệnh bài Tô Tiểu Nghiên, Chu Khải Nhi, Tiêu Bính Cam Và những người khác lần lượt lên bục Không thấy dạ vị ương và tạo phá thiên Lăng Quân Huyền không giải thích gì Với quần chúng mà trực tiếp trao giải. Lúc này Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Đợi một chút. Hắn mở miệng cắt ngang buổi lễ trao giải lớn rộng nói. Thành chủ đại nhân, tại sao không thấy Thảo Phá Thiên cọc viện số 6 lên nhận giải? Lăng quân huyền khẽ câu mày nói. Hắn chưa khỏi hẳn, không thể có mặt. Giải thưởng tiền thưởng và các phần thưởng khác đều sẽ có người phát đi. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Lăng thành chủ đã biết. Ta và Tà Phá Thiên có một cuộc cá cược sinh tử. Ta nghĩ hôm nay là thời điểm tốt nhất để hắn thực hiện cá cược bị thương không phải là cái cớ e rằng hắn đã nhân cơ hội mà chạy trốn lúc này một tiếng cười lạnh truyền đến lại thấy bạch hải cầm từ trong đám đông bước ra chậm rãi đi tới dưới buộc trao giải ngẩng đầu nhìn lâm bắc thần trong mắt lóe lên ánh sáng hận thù nham hiểm không chút che giấu ông ta nghiến răng nghiến lợi nói lâm bắc thần người thật là nhẫn tâm chẳng qua chỉ là lời nói tức giận bốc đồng nhất thời của thiếu niên mà thôi ngươi thực sự muốn đuổi cùng giết tận sau lời nói tức giận Lâm Bắc Thần thực sự bị chọc tức đến bật cười Trong đầu của ông có phải chứa toàn cứt hay không Là có thể coi vụ quá cược Được thất hoàng tử và phương ti trưởng Làm nhân chứng như một lời nói tức giận Sớm biết là Bạch Hải Cầm Có thể sẽ chống chế Nhưng không ngờ rằng ta thực sự chờ chãn như vậy Ở trước mặt công chúng mà nói ra những lời vô liêm sỉ này Thực sự đã đột phá ranh giới Tưởng tượng cuối cùng của Lâm Bắc Thần Bạch Hải Cầm cười lạnh không nói gì Lâm Bắc Thần lại nói nếu như người bại trận là ta liệu sư đồ của ông có tha mạng cho ta không? bạch hải cầm vẫn cười lạnh, cho nên đừng có sủa nhảm nữa, mau đưa đệ tử của ông tới đây thực hiện lời hứa của mình đi. lâm bắc thần cũng lời tốn thêm nước bọt, bạch hải cầm thở dài một hơi cầm hận nói, lâm bắc thần, ngươi quả nhiên là ma trùng, lòng dạ độc ác như vậy, cho dù biết rõ đồ nhi của ta đã thập tử nhất sinh, vẫn hung hổ dọa người bức hại như vậy. được, hôm nay lão phu sẽ làm như ngươi muốn, người đâu khiêng phá thiên lên đây đám đồng tách ra chỉ thấy bốn võ sĩ thân mặc kình trang màu đen khiêng một cái cáng tới nằm trên cáng là một người toàn thân bốc ra khí tức tanh hôi đã sưng phù không ra nhân dạng từ mái tóc vàng mơ hồ có thể phán đoán ra đó là tào phá thiên tào phá thiên lúc này thực sự rất thê thảm cho dù toàn thân quấn đẩy băng vải cũng không ngăn nổi dòng máu màu nâu nhạt chảy ra da thịt thối giữa giống như một con dã thú vừa được vớt ra từ trong chất lỏng có tính ăn mòn trong họng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết khiến người nghe phát run người gặp kinh sợ ta đã đưa người tới rồi bạch khải cầm nghiêm nghị nói nhìn rõ rồi chứ có phải là rất thề thảm hay không lâm bắc thần trong lòng không chút dao động cười lạnh nói có thảm hay không liên quan cái rắm gì đến ta bạch khải cầm cười lạnh đương nhiên là liên quan đến ngươi hôm nay nhiều người có mặt ở đây như vậy mọi người đều có thể mở to mắt mà nhìn cho thật kỹ dáng vẻ này của đồ nhi ta có thể là thương thế bình thường được sau đây rõ ràng là bị ác ma đả thương ma khí xâm nhập vào cơ thể hủy diệt máu thịt mới có thể như vậy mọi người ở quảng trường thấy vậy cũng lần lượt biến sắc dáng vẻ của tàu Phá thiên thực sự quá khủng khiếp đã không quản hình người thân hình của bạch hải cầm lóe lên lập tức đi tới trên bục trao thưởng ánh mắt như đao gắt gao nhìn chằm chằm và lâm mấp thần nghiêm nghị chất vấn họ lâm kia lão tử hôm nay chính là muốn hỏi ngươi một câu đồ nhi của ta sau khi bị ngươi đả thương tại sao trong cơ thể lại xuất hiện ma khí Ngươi rốt cuộc đã làm gì nó? Lâm bất thần cau mày, ông rốt cuộc muốn nói cái gì? Trong lòng ngươi còn không rõ nữa sao? Bạch Thải cầm cười lạnh. Lâm bất thần ngươi chính là tín đồ của thiên mại tà ma, sớm đã nhập ma. Chuyện tới nước này ngươi còn muốn che giấu sao? Một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng, đột nhiên trên quảng trường của thần điện, tiếng hét kinh ngạc khó mà ác chế nổi vang lên. Bốn từ thiên ngoại tà ma này, thực sự là có đả kích đáng sợ. Bạch Đại Sư, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? sắc mặt của lăng quân huyền cũng biến đổi lạnh lùng quát. không có bằng chứng sao dám ở trong thần điện ở trong thời khắc trao thưởng này ăn nói bừa bãi <cười> bạch hải cầm ngửa mặt lên trời cười lớn trên mặt tràn đầy vẻ diễu cợt và khinh thường lăng thành chủ đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn muốn bảo vệ lâm bắc thần sau ngươi có biết ngươi đã nhận được chức quán quân của thiên kiêu tranh bá từ tay ngươi thân phận thực sự là thiên ngoại tà ma điều này có nghĩa là gì trách nhiệm của vụ tai tiếng kinh thiên này một thành chủ nhỏ bé như ngươi có gánh nổi không Lăng Quân Huyền nói, Bổn thành chủ phải làm như thế nào, trong lòng ta đương nhiên biết rất rõ. Ngược lại là Bạch Đại Sư Người, có bằng chứng gì cho thấy Tảo Phá Thiên bị trúng độc của thiên ngoại Tà Ma thì nhất định là do Lâm Bắc Thần làm chứ? Bạch Hải cầm cười lạnh, thế nào? Không lẽ ý của Lăng thành chủ là đệ tử Bạch Vân Thành ta có thể thờ phụng Tà Ma? Nếu là như vậy, ngươi có dám nói lại một lần nữa không? Loại hồ ly như Lăng Quân Huyền sao có thể mắc bẫy ngôn ngữ này? Ông ta thở ơ nói lời này là bản thân bạch đại sư tự nói bồn thanh chủ không có ý tứ này nhưng độc của tà ma trong cơ thể tàu phá thiên vẫn chưa có kết quả điều tra người đã ở đây gây náo loạn nghi thức trao giải gây ồn ào cho thần điện người có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không bạch hải cầm ngang nhiên nói chỉ cần có thể chứng minh sự trong sạch cho ái đổ của ta ta sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm nói xong ông ta quay người về đám người thất hoàng tử và đàm cổ kim điện hạ đàm đại nhân đồ nhi của ta bị tên tặc tử lâm bắc thần này hãm hại Cho dù các vị không quan tâm đến sự trong sạch của một đệ tử nhỏ bé Bạch Vân Thành, nhưng mà chức quán quân của Thiên Kiêu tranh bá chiến trao cho một thiên ngoại tả ma. Chuyện như vậy mà các ngài cũng không quan tâm sao? Lúc này quân chúng trên quảng trường đã náo động. Dù trước đó biểu hiện của Lâm Bắc Thần đã giành được sự yêu mến của rất nhiều thị dân bình thường, nhưng một khi có dính dáng đến thiên ngoại tả ma thì không cho phép bất cứ sự qua loa nào. Hơn nữa tình trạng bi thảm của Tàu Phá Thiên cùng với sự căm phẫn của Bạch Hải Cầm thực sự khiến mọi người theo bản năng đồng cảm thất hoàng tử chậm rãi đứng lên nhìn về phía lâm bắc thần mà nói bạn học lâm người có lời gì muốn nói không lâm bắc thần không chút hoảng sợ lớn tiếng nói điện hạ minh giám kẻ trong sạch tự khắc sẽ rõ không phải chính là do đệ tử của ông ta thua ta không thể nuốt trôi cục tức này sau kết quả vị bạch đại sư kia chó cùng rứt dậu trực tiếp ăn không nói có vô cớ vu oan cho người vô tội thật sự là vừa ngu xuẩn lại vừa xấu xa không sai đây là một vu khống trần trụi nói người khác là thiên ngoại tả ma mang bằng chứng ra ta có thể dùng tính mạng của mình ra bảo đảm bạn học lầm tuyệt đối không phải thiên ngoại tả ma các thành viên của đội vô địch bao gồm Hàn Bất vụ Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương đồng loạt lên tiếng Bạch Hải Cầm đệ tử của mình kém cỏi lại đi hãm hại Lâm Bắc Thần người thực sự là mất mặt của Bạch Vân Thành Sở Ngân cũng hét lớn quấy động bầu không khí Phan Ngụy Mẫn cũng không có mất thời cơ mà gào to có phải là vì vụ cá cược sinh tử cho nên sợ rồi phải không muốn sử dụng thủ đoạn bỉ ổi này để chối bỏ cá cược chứ gì chơi không nổi thì đừng có chơi tối hôm qua bọn họ đã đi tìm lão hiệu trưởng lăng thái hư tìm kiếm khắp các đại hoa lâu ở vân mộng thành mà không thấy người lo lắng suốt cả một đêm nhìn thấy bạch hải cầm lại có thể không biết xấu hổ mà vu oan cho lâm bắc thần như vậy thì nhất thời đều lo lắng nhiều người dân cũng đã tin tưởng vào lâm bắc thần một lần nữa rốt cuộc vụ cá cược này rất nhiều người đều có nghe tin còn tàu phá thiên thì luôn khiến người ta cảm thấy ghét quan điểm của mọi người về thiện ác là đơn giản và dễ hiểu như vậy đàm cổ kim cũng nghiêm nghị nói bạch đại sư ngươi không thể vì đồ đệ của mình bị nhiễm ma khí thì cứ luôn miệng khăng khăng là do lâm bắc thần làm nếu như ngươi không có chứng cứ nào khác vậy thì lui xuống đi không được quấy nhiễu nghi thức trao giải bạch khải cầm vẻ mặt căm phẫn nói ta lăng quân huyền khá là ngạc nhiên đàm cổ kim lại có thể nói giúp lâm bắc thần ư tình huống có hơi lạ chính vào lúc này đại nhân ta muốn gặp đàm đại nhân ta muốn gặp thất hoàng tử ta muốn gặp tần chủ tế mau tránh ra một giọng nói gấp gáp kinh hoàng vang lên chỉ thấy lâm chấn nam thân mặc áo choàng gấm đang thở dốc chạy tới tách khỏi đám đông quy phịch xuống trước mặt thất hoàng tử và đàm cổ kim rồi nói điện hạ đại nhân không hay rồi ta ta ở chiến thiên hồ phủ phát hiện vật của tà ma vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì đàm cổ kim vuốt râu quát đứng lên rồi nói lâm chấn nam toàn thân run rẩy đại nhân có chuyện lớn rồi Ngày hôm qua, ngài ban xuống chính lệnh hàm trả lại chiến thiên hầu phủ cho Lâm Thị Nhất Mạch của ta. Tiểu Nhân cảm kích vạn phần, liền mở cửa phủ ngay trong đêm, dọn dẹp chỉnh đốn. Ai ngờ rằng khi đang dọn dẹp phủ đệ, lại phát hiện một địa cung ở dưới biệt viện có tên là Liên Thành. Hơn nữa trong địa cung có tế đàn thở cúng thiên ngoại tả ma. Cái gì? Mọi người chung quanh nghe vậy đều giật mình. Người dân bình thường còn chưa kịp phản ứng, nhưng Lăng Côn Huyền thất hoàng tử và nhiều quan viên ở Vân Mộng Thành lại run rẩy trong lòng. Phát hiện một tế đàn thờ cúng thiên ngoại tà ma trong chiến thiên hầu phủ sau. Lâm Trấn Nam, chuyện này là thật chứ? Đàm Cổ Kim với giọng nói sắc bén hỏi. Lâm Trấn Nam run rẩy nói, đại nhân, chuyện này chắc chắn là thật, tiểu nhân làm sao dám nói dối? Hiện tại địa cung và tế đàn của tà ma đều đang ở trong chiến thiên hầu phủ, đại nhân nhìn qua là biết thôi. Đàm Cổ Kim quay đầu nhìn về phía thất hoàng tử mà nói, điện hạ, ngài xem, chuyện này. Thất hoàng tử với vẻ mặt ngưng trọng nói, đây là chuyện lớn. Hắn liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, sau đó lại nhìn Lăng Quân Huyền mà nói, Lăng thành chủ, đã xảy ra loại chuyện này, e rằng mọi người trong chúng ta đều phải đến chiến thiên hồ phủ điều tra hư thực. Lăng Quân Huyền hít vào một hơi thật sâu, chuyện sao có thể trùng hợp đến như vậy? Trong đầu ông ta liền hiện lên những chuyện đã xảy ra vừa rồi, từ sự xuất hiện của bạch khải cầm đến lâm chấn nam, toàn bộ quá trình thời điểm đều quá chuẩn xác, giống như đã sớm diện luyện qua một lượt. Nhưng trong chiến thiên hồ phủ xảy ra chuyện lớn, đủ để đâm phá bầu trời như vậy, ông ta cũng không thể bỏ mặc Đặc biệt là tin tức này đã được đưa ra trước mặt rất nhiều thị dân, và quá trình phát sóng trực tiếp theo thời gian thực, có muốn che đậy cũng không đậy nổi. Được. Lâm Quân Huyền nhanh chóng đưa ra, quyết định bình tĩnh nói. Đây là việc lớn, nhất định phải làm rõ. Buổi trao lễ, tạm thời dừng lại. Điện hạ, mời. Lời vừa nói ra trên quảng trường bắt đầu náo loạn, Đám người bỗng chốc giống như thủy triều sôi sục không cách nào khống chế nổi, tạm dừng buổi lễ trao giải Thiên Kiêu tranh bá chiến xong, loại chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, nhưng mà việc phát hiện ra tế đàn ở Phụng Thiên ngoại tà ma trong chiến thiên hầu phủ cũng là một chuyện lớn đủ để gây chấn động cả trời đất. Khung cảnh nhất thời có chút hỗn loạn, tân chủ tế lặng lẽ đứng giết tượng của kiếm trì chủ quân không chút phản ứng đối với mọi thứ xung quanh. Chờ chút, Bạch Hải cầm đột nhiên hét lớn, Lăng Thành chủ cứ như vậy mà đi sau. Lăng quân huyền liếc ông ta một cái ngươi còn muốn thế nào bạch hải cầm lớn tiếng nói chiến thiên hầu đã là tội nhân của đế quốc thờ cúng tả ma tội càng thêm tội chiến công lừng lẫy tuyệt thế của ông ta chắc không phải là nhờ vào sự giúp đỡ của sức mạnh tả ma mới có được đấy chứ cái gọi là cha nào con ấy đây có được coi là bằng chứng thép để chứng minh lâm bắc thần là tà chủng hay không đám đông hò hét cảm thán nếu như lời lên án trước đó của bạch hải cầm còn không gây được tiếng cộng hưởng và tán đồng của đại đa số mọi người trong quảng trường thì bây giờ sức nặng đã khác. Ngay cả khi lăng thành chủ kiên quyết bao che Lâm Bắc Thần, trong tình huống này không lẽ không nên tạm thời bắt giữ nghi phạm Lâm Bắc Thần trước khi Điện Hạ và các vị đại nhân rời đi để tránh hắn nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát sau. Bạch Khải cầm ngôn từ sáng tỏ chất vấn. Lâm Quân Huyền câu mày. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng dần lấy lại tinh thần. cái đậu xanh rau muống, lão cha hời lại có thể đào một cái hố lớn như vậy trong phủ đệ sao? Rốt cuộc cái nào là thật? Hay là lão cẩu Lâm Trấn Nam đã bảy trận hãm hại? Ông coi Lâm Bắc thần ta là loại người gì? Hắn lớn tiếng cười lạnh, lời lẽ chính trực. Ta lấy danh nghĩa của kiếm trì chủ quân mà thè rằng nhất định sẽ ở lời nơi này, này, tuyệt đối không bỏ trốn. Nếu như phản bội lời thè, sẽ khiến Lâm Bắc thần ta hồn phi phách tán. Còn mẹ nó cứ phải đánh lửa trước đã. Lát nữa nếu tình huống không ổn thì lập tức nghĩ cách trốn. cái hố mà lão cha hời này đào ra có hơi lớn, có đồ đần mới ở lại đây chờ chết. Dù sao thì Lâm Bắc Thần sớm đã hột phi phách tán rồi. Ta chẳng qua chỉ là tạm thời sống nhờ trong cố thể xác này mà thôi. Nhưng mà rất đáng tiếc, lời thề của Lâm Bắc Thần lại không có tác dụng đáng có. Bốn cao thủ của đội điều tra cấp tỉnh phân ra phải trái trước sau bao vây lấy Hắn. Bốn người này đều có tu vi cảnh giới đại võ sư. Cách gọi là đại võ sư dùng để chỉ một cường giả đã là võ sư cấp 6 trở lên. Lâm Bắc Thần tính toán một chút trong lòng, nếu rút hết các con bài, chưa lật ra, Mình đại khái có thể nghiền ép Chính diện một gã đại võ sư Trong khoảng thời gian 20 cho đến 30 nhịp thở Còn có thể trốn thoát Dưới sự vây đánh của hai đại võ sư Nhưng mà bốn đại võ sư liên thủ Chắc chắn không phải là thứ mà một mình hắn Có thể chống đối Chạy cũng chạy không thoát Còn mẹ nó, niềm tin giữa người với người đâu rồi Ta cũng đã thề thốt rồi mà <cười> Hắn rất bất mãn phỉ nhổ Thất hoàng tử, đàm cổ kim lăng quân huyền Và những người khác không thể chỉ hoãn thêm Lập tức xuất phát đến Chiến Thiên Hậu Phủ để điều tra. Còn Bạch Hải Cầm thì không cùng đến Chiến Thiên Hậu Phủ. Ông ta ở lại để giám sát Lâm Bắc Thần. Không khí trên quảng trường, thần điện rất vi diệu. Nhiều thị dân bình thường nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Bất luận khi nào, cấu kết với thiên ngoại tả ma đều là chuyện không thể tha thứ. Đây là tội nghiệt bất kính với thần, khinh nhận tín ngưỡng của tất cả mọi người. Cho dù có là hoàng đế của đế quốc thì cũng không thể nào chịu đựng sự lên án như vậy. yên tâm. Thất hoàng tử và lăng đại nhân nhất định sẽ trả rõ chân tướng sự việc trả lại công đạo cho ngươi. Nhạc hồng hương ở bên cạnh an ủi. Lâm Bắc thần chỉ cười mà không nói gì. Nhạc muội muội ngươi thật là ngây thơ. Ta còn không dám đảm bảo rằng lão cha của ta đã đảo cái hố gì mà ngươi lại có thể lạc quan như vậy. Hàn bất phụ nói, yên tâm, cho dù là có người đổ tội hãm hại thì cũng sẽ có thời khắc nước giạt loài mặt cỏ. Mẹ như yên lại nói, bọn ta đều có thể làm chứng cho ngươi bạch khâm vân gật đầu lia lịa đúng vậy ta có thể làm chứng tiểu lâm tử ngươi kêu yên tâm muội muội ta có tiền cùng lắm thì tới lúc đó bỏ tiền ra chuộc tội cho ngươi lâm mắc thần cạn lời mất một lúc lúc này đừng có mà lợi dụng ta ta đã đoạt được giải quán quân vậy mà địa vị còn giảm mạnh trước đây là tiểu bạch kiếm bây giờ đã biến thành tiểu lâm tử trong miệng ngươi rồi sao? tiểu bạch ngươi được lắm còn bạch hải cầm ở một bên thì lại liên tục cười lạnh một đám tiểu nhi vô tri Còn muốn làm chứng cho Lâm Bắc Thần sau, tới lúc đó, các người ai nấy đều khó mà tự bảo vệ mình. Đám người sở ngân trực tiếp bước ra khỏi đám đông tiến lên đài trao giải. Vừa tới gần liền bị bốn cao thủ của đội điều tra ngăn lại, chỉ đành đứng ở một bên lần lượt nói lời an ủi Lâm Bắc Thần. Còn có các giáo viên và học viên của viện số 3 cũng đang hò hét ủng hộ từ xa. Ở phía xa xa, dưới thần tượng của kiếm trì chủ quân, ánh mắt tần chủ tế tập trung vào người Lâm Bắc Thần ánh mắt nàng như một dòng suối trong veo không có một chút tạp chất nàng chỉ lẳng lặng nhìn lâm bắc thần như vậy Với ánh mắt dịu dàng thời gian dần trôi qua đám đông trên quảng trường tụ tập ngày càng đông tiếng thảo luận ngày càng lớn trong chiến thiên hồ phủ thực sự có địa cung ẩn dấu tế đàn của tà ma xong khó nói lắm có thể nào là có người ngụy tạo hãm hại hay không thất hoàng tử đàm đại nhân và thành chủ đại nhân không phải đã tới hiện trường điều tra rồi sao nhất định có thể phân biệt thật giả nhưng mà các người có thấy hay không màn biểu hiện gần đây của lâm bắc thần thực sự rất tả môn từ một tên phá gia chi tử biến thạch thiên tài chuyển đổi cũng quá nhanh rồi thực lực quán rất kỳ lạ không phải thực sự nhập ma trở thành tín đồ của tà ma rồi đấy chứ. đủ các tiếng bàn tán khác nhau vang lên bạch khải cầm lắng nghe trên mặt lộ do nụ cười diễu cợt sư phụ cứu con còn đau quá Tà phá thiên nằm trên cáng đột nhiên phát ra tiếng diên rỉ cầu xin thảm thiết thân thể bị tàn phá được quấn chặt băng vải hơi co giật Bạch Hải cầm bước tới liếc nhìn một cái rồi lắc đầu. đồ nhi ngoan, con đã bị ta khí nhập thẻ rồi, sư phụ ta cũng không cứu được con. Trước tiên cứ chịu đựng một chút, nhìn xăm, ta sẽ nhanh chóng giết chết lầm bất thần báo thủ cho con. không sư phụ, con, ta phát thiên liều mạng cầu xin, sư phụ người giết con đi, để cho con được giải thoát, con không chịu nổi nữa. Nỗi đau đớn sống không bằng chết khiến hắn từng giờ từng khắc đều như bị tra tấn trong luyện ngục. Bạch Hải Cầm lắc đầu nhẹ giọng chuyển âm Đồ nhi ngoan của ta Con phải sống Nếu không thì con làm sao có thể báo thủ cho sư phụ được Tà Pha Thiên sững sờ, Không biết tại sao một cảm giác ớn lạnh bao phủ nội tâm quán Đột nhiên hắn nảy sinh một suy đoán kỳ lạ và khủng khiếp Lúc này thì có tiếng ồn ào Ở phía xa chuyển đến Các quản viên đã đến Chiến Thiên Hồ Phủ điều tra Cùng với Lâm Trấn Nam Cuối cùng đã quay trở lại quảng trường Thần Điện Lâm Bắc thần nhìn đi chỗ khác Chỉ thấy sắc mặt thất hoàng tử và lăng quân huyền đều rất xấu. Ngược lại vị quan hành chính đàm cổ kim kia, mặc dù rất cố gắng che giấu, nhưng một tia cười lạnh nham hiểm nơi khóe miệng lại không che giấu nổi. Trong lòng hắn lộp đột một chút, xong con mẹ nó rồi. Lão cha hời thực sự đã đảo cho mình một cái hố lớn. Dưới vô số ánh mắt theo dõi, thành chủ lăng quân huyền bước tới bục trao giải, liếc nhìn lâm bắc thần khẽ thở dài một hơi, rồi quay người nói với đám đông. Căn cứ cuộc thăm dò thực địa của thất hoàng tử và bổn thành chủ cuối cùng đã xác định địa cung được phát hiện trong chiến thiên hầu phủ là thật nó đã được xây dựng được mười năm tế đàn của thiên ngoại tả ma trong địa cung nói đến đây ông ta hơi ngập ngừng ngay tức khắc trái tim của mọi người chung quanh giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng chỉ nghe lăng quân huyền tiếp tục nói tế đàn của thiên ngoại tả ma cũng là thật nó được xây dựng cùng năm với địa cung có thể phán định tuyệt đối không phải ngụy tạo nhất thời chiến thiên hầu phủ lân cận nam Cung phụng thiên ngoại tả ma, sự thật chính xác. Bùm, giống như một viên đạn pháo hùng hắng ném vào trong đám đông. Các thị dân hoàn toàn bùng nổ, tiếng kinh hô lúc này đã hoàn toàn chè lấp tiếng thủy triều trên đại dương xa xôi. Sở Ngân, Lưu khải Hải và khoan Nghi Mẫn đều choáng váng, các giáo viên của học viên ở học viện sơ cấp số 3 đều choáng váng, các học viên thiên kiêu trên bục trao giải cũng choáng, Lâm Bắc thần càng choáng váng hơn. Điều này là không thể, hắn theo bản năng hét lớn: Tuy nhiên lúc này đã không ai tin lời hắn. Những người không lâu trước đó còn hô vang tin hắn, vỗ tay tán thưởng, lúc này đều nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác và ghét bỏ. Tất cả mọi thứ như thể quay lại thời điểm xuất phát kiến mới xuyên không. thiếu niên khí thế hăng hái này bị đánh từ trên mây xuống mặt đất, rơi vào trong cát bụi, ánh sáng tiêu tán, lại lần nữa biến thành một kẻ mà ai thấy cũng đều căm ghét. Cái danh tịnh nhai hổ lại gắn vào sau lưng. Ha <cười> ha, lâm bất thần, ngươi còn gì để nói nữa không? bạch Hải cầm bật cười. Lâm Bắc Thần lớn tiếng giải thích, cha ta làm gì, liên quan cái giấm gì đến ta, dù sao thì ta vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ là một tên não tàn mà thôi. Lâm Cận Nam năm đó chiều chuộng người như vậy, người trong thành đều biết, ông ta làm gì, người có thể không biết sao. Bạch Hải cầm bật cười, nghiêm nghị chất vấn, càng huống hồ chúng ta điểm qua một chút, gần đây trong vân mộng thành đã xảy ra những chuyện của tà ma, có cái nào mà không liên quan đến người, ở vòng dự tuyển thẩm phi nhật ma. Phương chấn nho đại, nhân trở mặt với người, kết quả chết bởi tà ma. Nhóm sát thủ không mặt đêm đó cũng chết bởi tà ma. Đồ nhi của ta tào phá thiên bị ma khí nhập thẻ. Nhiều chuyện như vậy không lẽ đều là trùng hợp cả sao? Mẹ nó, ta. Lâm Bắc Thần muốn phản bác nhưng lại không nói được gì. Còn cụ nhà nó, đây quả thực đều là trùng hợp. Nhưng hình như căn bản không có cách nào giải thích. Người đâu, đem Lâm Bắc Thần tạm thời giam vào trong ngục, lễ trao giải sẽ tạm dừng đợi đến khi chân tướng của sự việc được trà rõ rồi định đoạt lăng quân huyền trực tiếp hạ lệnh đợi đã đàm cổ kim đột nhiên lên tiếng ông ta chậm rãi bước tới bục trao giải ánh mắt quét qua quần chúng trên quảng trường rồi lớn tiếng nói bổn quan cho rằng chuyện này phải cho tất cả thị dân của mân vọng thành một lời giải thích rõ ràng bây giờ lập tức thẩm vấn ở đây mới có thể đảm bảo công bằng công chính tránh cho một số người có dụng tâm khác lấy quyền mưu tư bảo vệ cho tà ma <cười> nói mới nhớ tối qua Bồn quan đã phái người âm thầm điều tra Cũng nắm được một số manh mối Tất cả đều chỉ về phía bạn học lâm này Bồn quan ban đầu còn tin rằng Dù sao thì cũng là hậu nhân của chiến thiên hầu Nhưng mấy bà bây giờ xem ra Đam cổ kim vỗ tay một cái Người đâu đưa nhân chứng lên Ok Như vậy thì Chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây Để cho phần sau nó mới Hy vọng là các bạn tích cực like và ủng hộ Bye bye mọi người